Mời các bạn theo dõi truyện Thức Phu Nhân Tác giả là Tùy Tâm Kiển ngữ Biki Người đạo BV Truyện được phát hành trên website 2vblog.com Chương 38 Khách tới đêm khuya Đây là lần thứ hai Dương Ác Sơ không mời mà đến trước viện đây. Hắn cũng chỉ vì muốn an ủi lòng mình, khỏi vì tư tình mà suy nghĩ quá nhiều. Lần trước là hắn quan sát nàng có an toàn tránh được vũ mặt Diên trách phạt hay không. Hắn cũng tại chỗ này mà quyết định thuộc mợ sau này của mình. Những ngày qua bởi vì vận việc tiếp nhận Dương Giang mà hắn không có thời gian. Phải nói là hắn le hoay mãi nhưng vẫn không thể tích rời ra được. Hôm nay rốt cô cũng được rảnh tay. Nhưng tối nay hắn không thể kiềm chế được nỗi bất an trong lòng. Cứ tràn trọc, nghiêng qua nghiêng lại không tỉnh tâm được. Hắn không thể làm gì khác là tự diễu cờ chính mình. Dương ác dương ác từ sau khi gặp nàng đã không còn là dương ác trước kia nữa. Bây giờ ngay cả chính tháng cũng cảm giác được bức khả tư nghị Mặt trăng treo phía chân trời tảng ra ánh sáng dịu nhạt Mặt đất giống như đang khoác vào một tầng ngưng sang Một bốn người nhanh như chót đã cách trúc viện không xa Hắn nhìn vào nơi trống trải được nàng sửa sang chỉnh tề sợi sẻ Thậm chí nàng còn đem vây bốn khuế mảnh đất hành hình chủ nhật, tháng đó nàng vai bốn phía này là để trồng chút hoa cỏ, không chỉ để phui mắt mà còn có thể làm thành một bảnh vương. Hắn lặng lặng đứng ở đằng xa, biết trong phòng phía trước có nàng, tâm với dần dừng bình tĩnh lại, lưu lại trên mặt rứt bốn trăng yên lặng. Khuôn mặt tên xảo mông luôn dến trăng, Làm cho con người nào có thể cũng lây được sức hấp dẫn mỹ cảm của hắn Ti sáng như hoài trong ánh hấp cũng phải làm cho việc thể mà thức sắc Tay áo màu trắng thiêu dật theo con gió ban đêm nhẹ nhàng lay động Cảnh sắc vốn đơn triệu Nhưng vì có mặt của hắn mà trở thành một bức phân cảnh tuyệt thế vô sông Cứ như vậy Nam nhân đưa dưới hình trang dịu dàng, ngắm nhìn nữ nhân mà hắn cả đời khó khăn lắm với tìm được Khí chức tao nhã, chi tư áp đạo cả tiên nhân thế gian, khó có thể được thấy vài lần Thần sát du hòa chờ biến nổi, thân ảnh ly dời đi tránh mặt Viêu hồng nhẹ nhàng khiêu vũ, thoát cái đã thấy hắn ở trên cây cao mấy trượng Phòng cảnh tuyệt mỹ mới vừa rồi chỉ để lại một cơn gió nhẹ thổi qua, giống như việc tiên tử bay lên từng quay vậy. Một bóng đen nhanh chóng lướt qua của trúc viện, sau đó tự trong lòng cực lấy ra vừa kỳ đó ra trước cửa, gõ nhẹ hai cái trước cửa phòng. Người tao, đợi thanh âm bên trong truyền tới, bóng đen mới nhanh như chớp dùng kinh cong bay đi tán phất cho chưa dứt tay. "Ngươi tao là ai ở ngoài cửa?" Có thể nghe được thâm bên trong có chút run rẩy, hoặc là đang cố gắng hạ giọng xuống. Dương nhẹ nhíu lông mày. "Đây là thanh âm nha hoàn của nàng. Đêm đã khuya, vì sao nàng còn chưa ngủ? Còn tham nhân vừa rồi là ai?" Khoảng cách khá xa, mà người nọ lại che mặt. Nhưng khinh công lại cực kỳ lợi hại, lướt như vô ảnh. Trên giang hồ, có ai khinh công lợi hại như hắn? Còn có, hắn đã để vượt trì đó trên mặt đất. Dương Ác Sơ đợi xem một chút, chút phòng này có chỗ nào nhìn vào được hay không? Dương Ác Sơ cảm giác người nọ còn đang cách đất không xa, hẳn là đang đợi người trong nhà ra lấy trồn. Cửa cạch một tiếng, lộ ra một cái tàu ở ngoài là nhà hoàng kia. phu nhân tàu quá, vất vả lắm mới ngủ được, mà này cũng ở bên cạnh của gà ngủ gật, lại bị hai tiếng khỏi cửa nhẹ nhàng này mà tỉnh dậy. Này, trở như vậy còn ai có thể tới? Chẳng lẽ là tiết đào tỷ tỉ, tỉ? Trong lòng tử Phương trời cảm thấy bất an nhìn về phía phu nhân, Tử Vân lại hỏi Người nào? Một là nàng sợ đánh thất phu nhân Hai là cũng không muốn để phương nhân viết tiết đào tỷ tỷ tìm mình Xem ra nàng phải nói rõ ràng cho tiết đào tỷ tỷ mới được Thất phu nhân bây giờ không muốn đi hại cười Không những thế còn bị phương gia đánh trọng luôn Tính mạng giờ đang như chuyển mành treo chuông Càng không có khả năng mà để tranh tràn tình cảm với các vị phương nhân khác Phu nhân tử Vân nhẹ nhàng thử dò xét nhìn thấy người trên giường không có phản ứng mới từ từ tiến ra cửa người nào là người nào có cửa nếu là tiết đào địa tỷ thì sẽ đáp lại cây nhưng tử quân để một lúc lâu cũng không có thành âm trả lời làm cho nàng cảm thấy hơi sợ chẳng lẽ là tiếng nhớ hỏi nhưng là Nàng rõ ràng là nghe có tiếng nập cửa À, không biết là cái kia Nghĩ đến đây, trên mặt tử quân khó nén sự sợ hãi khẩn trương đẩy cửa ra, khẽ run thò trầu ra ngoài nhìn Ừ, không có ai, chẳng lẽ nàng nghe nhầm Nàng định đóng cửa lại thì nhìn thấy trên mặt đất có thứ gì đó Là một cái bao Đây là ai chảy Hôm nay là ngày trăng tròn, phía xuân với ánh trăng không có gì cả, nói chi là một bóng người. Thật kỳ quái! Tử Vân cầm cái bao lên rồi đóng kín cửa. Dường ác sơ cảm giác người kia đã rời đi, mới từ trên cây cao đắp xuống đất. Tròng mắt đen lúc nghi ngờ lại càng thêm sâu. Vừa rồi là tình huống như vậy? Trúc viện đã xảy ra chuyện gì sao? Bên trong phòng Thật là kỳ quái Ai để thiết này chứ cử vậy Tử Vân cầm cái bao nhỏ lên Không khỏi có chút tò mò Trong này là cái gì à Suy nghĩ một chút Rồi Tử Vân cũng không nhịn được Liền mở ra xe một chút Vừa nhìn thấy trong này là hai lợi thuốc Đưa tay Tử Vân cầm hai lợi thuốc lên xem Mới thấy cả kinh Nhìn cá tình thôi cũng biết bố quần trong không tầm thường chút nào. Trong lòng tử quân lại càng thêm bất an. Ai mà lại đưa thuốc tới? Chẳng lẽ là vương gia? Nhưng vương gia không phải đã phán người tới đưa thuốc rồi sao? Nhưng trừ trong phủ thì còn có ai có thể đưa thuốc cho phu nhân? Mà Dương Ác ở trên nốt nhà nhìn thấy hai đồ vật này cũng cá kinh. Đây là thánh trường trị nội thương Là ai đã bị thương? Ánh mắt hắn vội vàng nhìn người trên giường Trong con người du hòa xẹt qua một thịa hàng quang Nàng bị thương Là tổn thương không nhẹ Là của bậc nhiên đã thương nàng Nước no. Người trên giường cúi đầu rên rỉ kêu Tử quân ở đây đó không nghe thấy Nhưng Dương Ác Sơ lại nghe thấy rất rõ ràng. Hắn nhìn trên mặt nàng tái nhợt, chỉ nằm yên trên chiếc giường đơn sơn. Hơn nữa, nghe thấy giọng nói yếu ớt của nàng, Dương Ác Sơ cảm giác trong lòng như có ai đang giày vò cùng cực, làm cho hắn không thể nổi. Nàng làm sao có thể trải qua cuộc sống như thế này? Hắn tại sao lại có thể thương tổn nàng đến mức như vậy? Phủ Bạch Nhi Làm sao vui lại có thể? Dương át sơ nhẹ phi thân xuống, rõ cửa, hắn không cần biết gì nữa, hắn nhất định phải giúp nàng trị thương. Người tạo võ thì chút ít thụ thương này cũng không thành vấn đề, nhưng nàng không biết võ công, chỉ là một nữ tử yếu trúi. Mặc dù nhìn nàng chắc hẳn đã uống thuốc, mà vừa rồi còn có người đã thánh trượt trị thương đến. Nhưng hắn vẫn không dịnh được khi thấy nàng thống khổ Cho nên hắn liều mạng tới gõ cửa Bất kể nàng có khiếp sợ khi thấy hắn xuất hiện hay không Hoặc là dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn Thì hắn cũng không thể khống chế tiếng nói trong lòng mình Người nào Tối nay tử vương đúng là bị kinh sợ nhiều lần Đầu tiên là phu nhân bị thương Sau là sợ phu nhân chết Lại vừa có người đưa đồ, bây giờ lại có tiếng gói cửa Người nào a Nàng hơi cao giọng một chút Cô nương xin mở cửa, ta là bằng hữu của phu nhân nhà nàng Ta tới giúp phu nhân trị thương Dương Ác Sơ cố gắng trướng tịnh nổi lo lắng trong lòng Để thanh âm nhẹ giọng nói Hắn không phải sợ người khác nghe thấy Mà là không muốn đánh thức nàng dạy Cái gì? Tử quân kinh ngạc về phu nhân ở trên giường. Nam nhân này là người thế nào? Hắn tự xưng là bàn hữu của phụ nhân. Nhưng mà hắn là nam. Em đi ra mở cửa xem sao. Lộ thì tâm cảm giác viện khô muốn chết. Nàng vẫn ngủ mây men, nhưng thực ra là nỗi ngủ nỗi tỉnh. Chẳng qua thân thể đau tới mức mở mắt không nổi mà thôi Bất kể người bên ngoài có ác ý hay không Nàng cùng tử vân lúc này cũng không thể chống cửa được Không bằng mở cửa để xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì Phu nhân, người đã tỉnh Tử vân vội vàng chạy nhanh tới bên giường Tử vân, em ra mở cửa đi Thân thể này còn nặng hơn so với tưởng tượng. Có lẽ khí lực chừng chực của vú phụ nhiên không chống chế được mới làm thương nặng đến thế này. Cũng có lẽ thân thể này có vết thương trọng thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nay lại bị trọng thương dẫn đến không chuyện nổi. Ai, phôn tỳ tâm này thật không muốn sống nữa. Thân thể đã hai lần bị thương thế mà nàng vẫn cam tâm chấp nhận. Bất quá Đương trước Ung thị Tam là bất thích chỉ, mà lần này nàng Lộ Di Tâm cũng là bất thích chỉ, mục đích không giống, nhưng kết quả thì chẳng khác nhau là mấy.